Vì thế ta quân Chờ ta còn sống ra ngoài Ta sẽ thông cáo toàn thiên hạ Sát thủ chi tùng Không còn là sợ ưu hồn nữa Sợ ưu hồn thấp giọng nổi Như tự đáy lòng thốt ra, Tại không bằng người Nếu còn nhận xưng sát thủ chi tùng, Đối với ta đồng dạng là sỉ nhục Ta không cần người trong thiên hạ thừa nhận Cho nên ngươi không cần phải làm như vậy Thiên hạ thừa nhận hay không Đối với ta có quan hệ sao khuôn mặt ta ngứng đầu cười cười khinh thường nói. Ta chỉ cần ngươi thừa nhận là đủ rồi. khuôn mặt ta nói xong, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhẫm, có chút vui mà nghĩ. Ta nhập vào tà quân, dù sao cũng không làm mức mặt bản thân, nhưng cũng như vậy trong lòng lại cảm thấy chua xót. Được, người thiên hạ thì có liên quan gì đến ta? Lời ấy quả thực lập ta tỉnh mộng. Sợ cốc hồn ngớ tra ngạc nhiên đột nhiên cười ha hả. lúc này mới nhìn cha ba người, thấp dòng hỏi. Mãi đến giờ còn chưa thỉnh giáo ba vị, ba vị tôn tính đại danh. Lời này vừa ra ba người đều sửng sốt, bọn họ tưởng rằng sở cấp hồn đã biết thân phận ba người, không nghĩ đến gã gia hỏa này là thật chưa biết. Đây là tính tình kỳ quái của sở cấp hồn. Từ lúc sinh ra vị này chẳng bao giờ cùng người khác kết dâu, không hề hỏi tên của người ta. Trước đây trong lòng hắn chỉ nhớ duy nhất cái tên đối tượng bị ám sát. Sở cấp hồn luôn cho rằng trong thiên hạ không tồn tại người đáng để bình hỏi tên hoặc đủ tư cách kết làm bằng hữu. Tất cả mọi người đều không đủ tư cách Hỏi tên người khác Đây là lần đầu tiên trong đời Của sát thủ chi tôn Bộ giảng của hắn với đài cô đương Linh kiệu hoa về nhà chồng Ta gọi là quân mạc tà Đây là mẫu thân ta Đông phương vấn tâm Đây là lão bà ta Họ Mai Quê danh thì không tiện nói cho người Quân mạc tà mặt bày hấn hở Danh chính ngôn thuận chiếm một lần tiện nghi Người chính là quân mạc tà Người chính là đông phương vấn tâm sở cấp hồn đắp bắp kinh hãi, đột nhiên hỏi, chính là quả phụ của đại nguyên soái quân vợ hủy, vấn tâm tiểu tư đông phương thế già. đúng là ta. đông phương vấn tâm đôi mắt đỏ hồng, cố gắng bình tĩnh nói, ta sống đến ngày hôm nay, đã làm hổ thẹn tên tuổi anh hùng có vi phụ, làm sở tiền bối chê cười. đột nhiên nghe được từ miệng người khác, cái tin quen thuộc làm cho đông phương vấn tâm chưa sót không kiềm nổi. phu nhân đừng nói vậy, sở cấp hồn nghiêm túc nói. Quân đại xoái dù vai vế là vạn bối của ta, nhưng anh hùng can đảm, hào kiệt nghĩa khí, sớm mổ là một kẻ sát thủ, lãnh huyết, từ trước đến nay không phục ai. Nhưng quân vô hối lại là người ngoại lệ nhất, mà phu nhân đối với phu quân tình cảm sắc đã, cảm động thiên địa, vì phu quân cam nguyện cùng thiên địa an nghỉ. Ứng xử làm người đời không phục, khiến những mù đàn bà tham hưởng phu quý xấu hổ, không biết trốn vào đầu. Anh hùng phu phụ thật là đẹp đôi, tại sao lại hổ thẹn? Sở cấp hồn thở dài tâm sự. nằm đó, ta tựn may mắn gặp qua quân đại soái một lần. Vì có người tra giá 300 vạn lượng trắng để ta đi ám sát quân Vô Hủy, ta liền tiến hành điều tra, càng điều tra ta càng bội phục, cuối cùng không hạ thủ, bỏ qua cuộc trao đổi này, đó cũng là lần duy nhất tự trước đây nay ta chủ động bỏ qua một vụ mua bán. Hắn cười khổ một tiếng, sợ cấp hồn, ta luôn là một kẻ đồ tể lãnh huyết, bất kể đối phương là trung thần lương tướng hay tiết phụ liệt nữ, Chỉ cần người chịu bỏ bạc trà ta đều chưa từng trùng tay, nhưng lần đó đã thực sự bị quân vô hối làm khúc phục. Ta từng tìm nhập quân doanh quan sát hắn ba ngày, sau đó mới rời đi. Thiết thân thay mặt tiên phu cảm tạ sở tiên sinh đã hạ thủ lưu tình. Đông phương vấn tâm đứng lên chỉ đúng trang phục thi lễ. Không biết kẻ nhờ người giúp phụ thân ta là người phương nào, tiên sinh có thể nói một danh không? khuôn mặt ta nhiếu mày, hắn cũng luôn quan tâm đến vấn đề này. Đừng nói cái manh mối đều bới ra, nhưng càng điều tra càng trối trắm phức tạp. Ngày đó kẻ thuê ta chính là vũ đường đế quốc, phí mộng thần. Sợi cấp hồn do dự chốc lát rồi nổi, ta cũng chưa tiếp nhận ủy thác của hắn, nên hắn cũng không tính là khách hàng, cho nên ta nói ra cũng không đáng ngại. Tuy chẳng nói vậy nhưng quân mặt ta hiểu là một sát thủ nói ra khách hàng cũng là kiên kỳ lớn nhất. Sợi cấp hồn dù nói như thế nhưng vô hình chung mình đã thiếu hắn một cái đại nhân tình sở cấp hồn, ta thấy thân pháp của người có chút bất thường. Một bên Mai Tiết Yên lặng lặng nhìn sợ cấp hồn, hàng mi thanh tú nhíu lại, hoài nghi nhìn sợ cấp hồn, trong mắt mơ hồ hiện sát khí và căm thù. Người biết đoạt tiền chi chiếm chứ? Mai Tôn Giả quả nhiên tinh vượng. sở cấp hồn giờ phút này há còn không biết vị mỹ nữ này là người phương nào. Trước đó, nàng một bên đập chiến 30 tên cao thủ, sở cấp hồn trước là trứng mắt mà nhìn. Đương nhiên không dám sợ xuất. Tiên sư từng đại chiến ở đỉnh Thiên Trụ Phong, sau khi trọng thương rơi xuống vách núi. May mắn không chết, một thân huyền công mất hơn phần nữa, thân thể cũng có thương tật mấy chỗ. Chịu trăm cây nghìn đắng, trong một thời gian dài mới khôi phục. Dưới một cơ duyên xảo hợp mới thu ta làm đồ đề. Sợ góc hồn cười buồn bã, cúi đầu chầm chầm nổi. Tiên sư, dù huyền công, không đạt được cảnh giới như xưa, nhưng biết thuật dưỡng sinh nên cũng không lo thọ quyền dù bản thân không thể tu luyện lại huyền công nhưng lại cảm thấy hứng thú với thân pháp dị tộc nhân sợ uôn hộm thở dài nổi tiên sư từng nói qua dị tộc nhân đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là thân pháp quái dị bởi vì bọn chúng tùy lúc tùy nơi đều có thể ẩn thân nếu chỉ dụng mắt thường thì rất khó phát hiện vô số cường giả có tư quy cao hơn bọn chúng rất nhiều đều chịu thiệt trước thân pháp xuất quỷ nhập thần đó tiên sư cũng từng như thế cho nên trong mấy trăm năm cuối cùng Tiên sư bụt bật nghiên cứu, phá giải thân pháp quái gì? Lên sư cũng là người cờ chỉ, không biết có nghiên cứu thành công biện pháp phá giải. Mai Tuyết Yên, tinh thần trung lên, mắt lé sẵn, vội vàng hỏi. Khó giải được. Sợi cấp hôn thở dài nổi. Tiên sư nghĩ suy hơn trăm năm, Thủy chung vẫn không thể phá giải nổi. Nhưng trong đó, không phải là không có thu hoạch. Tiên sư tham khảo thân pháp quái của dị của vị tộc nhân, rồi đem những tinh hoa ảo diệu của thân pháp, cố huyền huyền bản địa. Em kết hợp trời rèn luyện lại, cuối cùng đúc kết một bộ tộc môn tâm pháp. Bộ tâm pháp này kết hợp với thân pháp, tuy nhiên có được hiệu quả không khác biệt mấy với ẩn sát thuật của dị tộc nhân mà ta sử dụng bây giờ, đúng là bộ thân pháp này. Mai Tôn Giả nói là có liên hệ với đoạt tiên chi chiến, đúng là không sai chút nào, bởi vì bộ thân pháp này vốn là thoát tài, ẩn sát thuật của dị tộc. Thì ra là thế. Mai Thuyết Yên thở dài một hơi, thân sắc hòa hỏa xuống. Lệnh sư, thật sự là một vị tiền bối cao nhân đáng tôn kính. tăng mà không phế, vẫn còn có truyền thừa để lại cho hầu nhân. Đừng vội, đừng vội, chỉ sợ chúng sượng mặt không dám xuống. Nếu bọn chúng dám xuống, vậy cặp thú vị. khuôn mặt ta hư một tiếng nổi, không nghĩ tới lần này trái ngược. Lại còn có vài kẻ có đầu óc, quá thật gây cho ta ngoài y muốn. Mất quá các ngươi tưởng rằng, quá như vậy là có thể tốt hơn sao? Quân đã thiếu da, tự nhiên cười, trên người một đàn sương mùi trắng sữa đột ngột tỏa trà, rơi quát lên. Tìm! Sợ có hồn cùng Đông phương vững tâm cho bắt khoảng sợ. Mặt đất dưới chân lại đột nhiên sót một cái trời xuống. Lần này đây, không thể so với lần trước. Lần trước trời xuống, quân mặt ta nhiều nhất chỉ là muốn tìm một chỗ ẩn thân là đủ. Nhưng thân ẩn vài chục trượng dưới nền đất lại vẫn còn bị phát hiện. Quân mặt ta cũng có chút tức giận. Cho nên lúc này đây trực tiếp chơi xuống khoảng cách mấy chục trường. Trong lúc nhớ thời, ngay cả sợi cấp hồn cũng có một loại cảm giác như nằm mộng. Mai Thuyết Yên từ lúc chơi xuống đâm thời, đem đông hương vấn tâm ôm lấy, làm cho hai chân của nàng cách mặt đất, giảm bớt vài phần cảm giác sợ hãi. Lúc trước, sợi cấp hồn còn tưởng rằng, bốn người đặt mình trong cái động lớn này, kỳ thật là quân bạc tạo sớm đã có chuẩn bị tốt, bây giờ mới biết được căn bản sự tình không phải như vậy, căn bản là tạo thành tạm thời. Còn muốn nghĩ của mặt ta bực này muốn chìm liền chìm, toàn bộ không hạn chế khủng bố thủ đoạn. Cái chuyện kinh người này làm cho đầu của vị sát thủ chí Tôn một bánh hỗn loạn trong thiên hạ. Tự nhiên còn có dị thuật thần kỵ như thế. Tại thần thông sao lần này đám người tới đây e là không phải chuyện đùa, vị tất có thể dễ dàng đối phó. Có lẽ tiếp theo sẽ là một hội đại chiến. Quân mặt tà khống chế đã rơi xuống, cực kỳ cẩn thận nói với Mai Tuyết Yên. Trên đó có hai khí thức đặc biệt cường đại, coi như cùng so sánh với nàng thì cũng không kém hơn nhiều, nhưng cho dù như thế nào cũng không cần nàng ra tay, bảo vệ mẫu thân là việc duy nhất cô nàng, còn lại tất cả giao cho hai chúng ta giải quyết. Đây chính là cường giả có bậc tôn giả, hai người các người có thể giải quyết được sao? Mai trước yên trường mắt liếc nhìn hắn, đừng có khoe quan, nếu ta trả tay tất nhiên, phần thắng có thể nhiều hơn vài phần. Yên tâm, ở trong hoàn cảnh này thì coi như đại la kim tiên xuống trận. Đến một người thì chết một người, đến hai người thì tứ một đồi. Quân mặt ta quyết đoán đáp. Nói không sai. Nói đến ám toán đánh lén thì trên đời này làm sao có thể hơn hai chúng ta phỏng đoán kẻ đó còn nằm trong bụng mẹ cho sinh ra. Sợ có hồn ha ha cười một tiếng, dòng điều cũng cực kỳ tự tin. Trong khoảng thời gian vừa rồi, quân mặt ta giúp hắn điều trị thân thể một lượng, làm cho hiện công cùng với thương thế của Vị sát thủ chí tôn này được khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Do đó lòng tin đúng là đột nhiên tăng lên tối đa Trong hang tối âm u Hai vị vua sát thủ đều vận sức chở phát động Nhưng từ phía trên nhìn xuống Đã chỉ có bốn tối vô tận Toàn bộ không có một điểm đồng tĩnh Hiện tại làm sao bây giờ Tử Kinh Hồng thăm dò nhìn hang động khó hiểu Đen ngợm, sau không thấy đẩy Chỉ cảm thấy trong đó tự hù Có quỷ khí yếu ước tràn tràn Trong lòng có điểm đau núng bèn đề nghị Không bằng chúng tay dứt khoát Đem hang động lớn này vừa lắp Coi như là trực tiếp chôn sống bọn họ, như vậy sẽ bớt biệt. Ha <cười> ha, tử tông chủ, ngươi có biết cái hang động này phía dưới không có nhánh khác chắc, hoặc là căn bản, nó còn có động gì, hoặc là có cường đại trực tiếp thông ra bên ngoài hẻm núi, chôn sống hay không? Đề nghị này của ngươi thật đúng là khiến lão phu vui vẻ cười một tiếng. Chân từ bi cười ha hạ, nhìn tử kinh hồng vẻ thân ái dễ gần, tử kinh hồng đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói không tra lời. Giờ cho ngươi đi xuống xem xét, đồng thời chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm ba người xếp thành hình tam giác hỗ trợ nhau, nhóm thứ hai, năm người xếp thành hình tròn vây quanh. Hai nhóm khác, các ta năm trận, bên dưới phân phối, hỗ trợ trong trận lớn nhau, như thế có khả năng bảo toàn lực lượng. Đỗ tuyệt lành lùng cha lệnh, chân từ bi nhã nhặn cười nổi, không tệ, đề nghị này của đỗ thành chủ rất tốt, như vậy sẽ tránh được thương vọng lớn nhất. Lần này đây, để có được trình độ thích hợp với nhau, thì mỗi một nhóm nên đều cùng từ một đời mới thích hợp, nếu không lại sinh ra chuyện vụ chém giết mã gian gạnh cùng với Nguyễn Thị Quynh Đệ thì chúng ta thật sự không chịu nổi. Tử Tông Chủ, người nói thật đi. Tử Kinh Hồng nhàng nhạc nói, dị gia nói cô lý, như thế xin mời dị gia bắt tay vào, làm điều đồng người đi. Đỗ tuyệt, cùng chân tự bi có chủ ý gì thì Tử Kinh Hồng trong lòng biết rõ Hai lão già kia muốn để cho người của mộng huyễn huyết hải mệnh làm hy sinh đi đầu tiên. Cho nên tử kinh hồng rất sáng suốt, trước trao khỏi nhóm quyết sách, trực tiếp đem vấn đề khó khăn, trả lại cho chân tự bi. Một mình lão ta tra lệnh, thì không có khả năng, không phái người của mình đi ra. Nếu như vẫn lấy người trong phái khác, thì người như thế nào thuyết phục mọi người? Rất tốt, ở đây lão phù cũng là nhiều tuổi nhất, vậy thì lão phù đành mặt dày. Mắt chân tự bi lóe sáng ha hả cười thành viên Huyết Hải cả năm sống trong sương mù tại Huyết Hải nên đối với hoàn cảnh tối tăm ở đó so với hai nơi kia thì quen thuộc hơn ta đề nghị nhóm ba người đầu tiên sẽ từ Huyết Hải mà chọn Đỗ Quỳnh, ngươi có cùng ý kiến không? Đỗ tuyệt chớp mắt một cái cơ mặt không thèm động mà nói không tệ Trần Quỳnh vừa nói thật có đạo lý người Huyết Hải làm tốt thăm dọ thứ nhất quả là rất thích hợp cho tới nhóm thứ hai đòi hải Lập trần chính tệ đâu trà đẩy Về điểm này thì trí tông kim thành chúng ta so với đụng thế tiên cùng Có lẽ là không bằng Vậy nhóm thứ hai liên chọn người từ tiên cung trà tay Bọn ta ở đây lắng nghe tỉnh tức Đương nhiên nếu cần nhóm thứ ba Thì trí tông kim thành chúng ta Tất nhiên không thể thoái thác từ kinh hồng trong lòng âm thầm mắng một câu Vô sĩ, thật sự là quá vô sĩ Hai lão quái vật này tính kế tới lùi Cũng hoàn to không để ý đến mặt mũi Trước hết cứ để cho người huyết hải Làm vật hy sinh xây ra cho khoảng thời gian bị nhiều tổn thất đã khiến cho hai đại thánh địa sinh ra tâm tư bảo tồn thực lực nhà mình. Dù sao trong cả ba nhà thì bất cứ nhà nào cũng đều chịu tổn thất hậu quả không nhỏ. Nếu đem gần trăm người của tam đại thánh địa đều cho xuống cái động không đáy này, chân từ bi trước mắt cũng khó chịu đến cực điểm. Không nghĩ tới bị đổ tuyệt lại thuận dòng nói ra một câu, vốn định để cho người nhà mình ở lại mà giành thế lợi cuối cùng, nhưng lại vẫn bị đùng đẩy làm đạo thứ hai mặc dù không phải là vật hy sinh trực tiếp nhất, nhưng nguy hiểm cũng không hề nhỏ. Hai người trong lòng đều mắng to. Ông nội nói chứ, có hai nhóm người chúng ta đi thăm dò, thì làm sao con chỗ dùng đến tớp thứ ba. Đỗ Tuyệt nói xong bốn chữ, không thể tự chối, quả thật chính là một câu vút đuôi. Đây không phải là muốn chúng ta đều chết hết sao? Đi xuống, trong từ bi trầm giọng hà lệnh, nếu có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, thì huyết sáu cảnh báo sự kinh hồn gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, điểm ba vị cao thủ chí tôn thượng hàng vọng huyễn huyết hải bước ra khỏi hàng. ba người này từ xưa đến nay như hình với bóng, phối hợp với nhau rất tốt. hơn nữa tu vi công lực trong huyết hải được coi là hàng tên giờ đi xuống, ngay cả có gặp chuyện hay không thì cũng không đến mức không kịp chống trả. ít nhất có thể chống đỡ, chờ người của đụng thế tiên cung xuống hỗ trợ. cứ xuống dưới mười trận thì dừng, đánh dấu kỹ, sang cấp bậc tiếp. Đỗ tuyệt đã cho thêm một lời dặn dọn. Trước mắt bao người, ba cao tử huyết hải sắc mặt đằng triệu, đồng thời nhảy lên. Tại giữa không trung, hình thành một tam giác đều, rồi đột nhiên chơi xuống vị trí bọn họ đã chọn. Đó là ám sát vào vách động. Trường kiếm trong tay lóe quang hoa, hai tay để ngang trước ngực, chứa đầy huyền công trưởng kình, Tùy thời chuẩn bị phóng hoặc là chống đỡ, hướng các vách tượng, Ở đằng sau bọn họ, 5 người động thế tiên cung áo bào trắng đồng thời đứng dậy, theo sát, sau đó nhảy xuống. Lần này, những người đi xuống đều là cao thủ chí tôn thượng hạng, 8 người vẫn duy trì động tác, cùng lúc chất thời lên xuống. Cùng lúc chất thời là dừng trên vách động ổn định thân thể, trời đại cùng với nhịp điệu gần như hoàn toàn giống như chầm trải rơi xuống đáy động. Mạc tà Thực lực đối phương mạnh như vậy, chúng ta chơi vào đường cùng, không thể liều mạng mai tuyết yên nhấn mày âm thanh dồn dập. Chúng ta có lẽ cứ trời để trước rồi nói sau. Quân tử báo thù 10 năm không buồn. Ở trên đó, vừa rồi nói chuyện ta gãi thấy được. Người nói chính là nhân vật số 2 đồng thế tiên cùng, từ bi tôn giả, chân từ bi, cùng nhân vật số 3 chí tôn kiên thành. Tuyệt lộ tôn giả đố tuyệt. Hai người này đều là nhân vật, ngang vai ngang phế với nhau, huống chi còn có hơn 100 cao thủ. mặc tà, vì bấu thân, tạm thời ẩn nhẫn, cưng tức giận đi thôi. Ta biết quỳnh nhất định có thủ đoạn phát thân khác. Khuôn mặt tà ngẩn ra, hung hăng theo 8 người bên trên đang chậm rãi hạ xuống, cắn răng nổi. "Được, mọi người theo sát ta mà đi." Khuôn mặt tà vung tay lên, vách trên đáy động, đột nhiên xuất hiện một cái cửa động đen ngòm xanh thẳm. Bốn người nhanh chóng chui vào, sau đó cửa động kia trầm như mắt khép lại mà không có nửa điểm tiếng động, càng không có bất kỳ dấu vết nào, nhưng sau khi Quân mặt đã đi vào, Cuối cùng thì trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ quyết đoán. Sau thời gian, khoảng một tuần trà, ba cao thủ huyết hải đồng thời tới lòng đất. Điều khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là nơi ở cách mặt đất. Sau như vậy, lại hoàn toàn không có hơi ẩm của nước, cực kỳ khô cháo. hơn nửa phía dưới, một người cũng không có. Ngửa đầu nhìn lại, bầu trời mờ mờ, bên trên chỉ nhỏ bằng miệng chén trà. Theo phỏng đoán thì hoạt động này thế nào cũng phải sau 50 vân vân, Không có ai, làm sao lại không có? Người đi đằng nào? Mấy người cẩn thận vỗ vỗ vách tượng bốn phía, tất cả đều là đất đá thực sự. Còn có nhiều chỗ là nham thạch cứng trắng, không chỉ nói người, tin tưởng ngay cả chuột cũng khó chưa lọt đi được. Điều này quá là kỳ quái, ba người nhìn nhau. Mà đúng lúc đó, quân mặt ta đã đụng nhập trong đất đi ở vị trí sau cùng, đột nhiên xoay người, trong mắt thoáng hiện ra tàn khốc, hai tay hợp lại tạo thành tư thế kỳ quái, đột nhiên trong khoảng khắc, trên người tớt cha hạo quang bằng trực mênh mông hỗn độn, thổ chi lực. Lão tử mặc dù không thể tự tay giết các người, nhưng có thể trộn sóng các người. Trong lúc ba người mộng huyễn huyết hải phát ngốc, năm người đụng thế tiên cung cũng luột tục đi xuống, một người trong số đó không khỏi hỏi: sao lại không có ai chứ? Thật sự đã lục soát bốn phía rồi sao? hiện nhiên cũng rất là ngoại ý muốn. Không ai, thật quái. Ủa sao không có ai vậy chứ? Một vị huyết hải cao thủ gã gãi đầu. Thật là trăm đường khó giải. Có lẽ từ khi huyện Công Đại Thành liền không còn ngứa da đầu nữa, hiện tại lại có thể em thói quen thợ thơ ấu làm lại. Tám người thử gõ gõ đập đập kiểm tra. Nhất trí đưa ra quyết định đây là một cái đồng thẳng đứng. Bốn phía đều là đất dày cùng dung nham hình thành nên vách động kiên cố đột nhiên không tồn tại ngã trẻ nào khác gần như không có khả năng cái loại cảm giác chân thật này rõ ràng nói cho chúng nhân thực sự này phải làm minh bạch một phen ha <cười> ha khoảng cách chỉ 50 trường lo lắng đề phòng sợ hãi quá mức cũng chỉ là một chuyến mất công không một tên tự diễu cười nói nếu đã không có ai chúng ta cứ cắt nhận chóng đi lên nơi này tối ồn ta thế nào cũng cảm thấy có mấy chỗ không hợp lý như đã không có ai Thì còn ở nơi này làm cái quái gì? Nơi này chính là dưới lộng đất, ít nhất 50 triệu à, không phải là một địa phương tốt. Đang lúc còn hoài nghi, đột nhiên một người nhanh nhẹn nhảy lên, hét lẫn. Mọi người mau nhìn, lão tiên của ta à! Bảy người còn lại, không thể tưởng được. Vì hữu hảo nào là không có phong độ mà kêu trời như vậy, đang muốn chăm chọc, đột nhiên, bảy người đồng thời hoảng sợ kêu lên. Như thế nào là đột nhiên có nhiều nước như vậy? Thì ra trên mặt đất, Nước đang chảy ào ào giống như suối, mắt mẻ dễ chịu, trong nhảy mắt, đàm muốn tới mắt cá chân. Mới vừa rồi bọn họ đã xem xét qua. Phía dưới này khô cháo đến cực hạn so với vách tường lọ gạch cũng không kém là bào. Nhưng, nhưng như thế nào? Nước lại đột nhiên chảy như thế này. Nhưng, hiện tại không phải là thời điểm cảm thụ cảm giác mát mẻ kìa, cũng không phải. Suy xét vấn đề đó, cái động nước vẫn tuân trào, việc này ý nghĩa. Động này lập tức sẽ sụp đổ hơn nữa đây chính là ở sâu trong lòng đất cách mặt đất 50 mươi một khi sập tám um, người đậm thanh kinh hãi nhanh chóng nhảy lên bám lấy thổ thạch bích một đường leo ra ngoài lấy thực lực của tám người này nếu không có gì ngoài ý muốn có cơ hội lớn chạy thoát ra ngoài nước phía dưới có xu hướng tăng lên nhưng căn bản là không có nhanh như vậy nhưng đột nhiên vào lúc này phía trên bất động kịch liệt lay động một trận khó hiểu tám người chỉ cảm thấy Trước mắt tối sầm lại, đồng thời trong mắt kêu to, khổ rồi, bùng đất tảng lớn, tảng nhỏ, tức thì âm âm rơi xuống, trong đó con hỗn tạp, cả những tạng đá lớn đây, đây chính là 50 trường sau dưới lộng đất A. Tám người bất chấp sống chết, liều mạng xông lên, nhưng chỉ nghe oanh một tiếng, tức khắc đã thấy tối ôm, nhìn không thấy gì nữa, chính là cái vách động đồng thời sập xuống, tổng cộng tám gã cao thủ chí tôn thượng thừa, tuyệt đỉnh, đúng là bị trốn sống trong hoạt động rồi. Bên trên tám người chân tự bi đang chờ tin tức tốt lành. Nhưng chờ mãi, đột nhiên cảm giác dưới chân xuất hiện chấn động. Đỗ Tuyệt phản ứng nhanh nhất nhảy vọt lên, sau đó bọn chúng cùng nhau nhảy ra khỏi cửa động. Cùng lúc đó, cả cớ động vang lên ầm một tiếng, sập cả xuống. Bốn phương tám hướng đốc đá đồng thời chen nhau rơi xuống nơi này. Nháy mắt, đã đem bốn phía cửa động lắp kính mít lại. Chân tự bi Cùng tự kinh hồng, chửi ầm lên. Mẹ, đây lại là một cảm bẫy. Giờ khác này, chân tự bi một chút vẻ hiền đạnh cũng không có. Mà đã trở nên dữ tợn đáng sợ, giống như là muốn ăn thịt người. hỗn hển chửi ầm lên, sợ cấp hồn chó chết, cái nhà ngươi đều là vương bác đảng, cười như là nghĩ cha, chiêu âm hiểm như vậy. Trời ạ ông tổ mày! Một lão nhân mặt mũi hiền lành hòa nhã, dễ gần, đột nhiên biến thành một mù đàn bà chua ngoan ngoài đường. Là loại cảm giác gì chứ? Hẳn là hùng trắng đến cỡ nào? Ta cũng biết, nhưng giờ phút này, Những cao thủ của tam đại thánh địa, Cũng đã có được những nhận thức mới. Cái đám câm như hến, Nhìn lên vì bạch hồ tử, Từ bi trí tôn, dặm chân mắng to, Ôn ngôn uế ngữ, thao thao bớt tuyệt, Quá thật so với trong ngày nấn bức, bi mụ đàn bà, mập chửi, Còn ngoan độc hơn, Chân từ bi không thể không giận, Không thể không kinh, hắn vì đã phong vạn nhất nên một hơi phái cha đi năm vị đều là cao thủ chí tôn thượng thừa tuyệt đỉnh những người này chỉ thiếu chút nữa là có thể rạo bước tiến lên cấp bậc tôn giả tuyệt đỉnh cao thủ à nếu tổn thất này là sự thật thì hậu quả thật khó lường nghiêm trọng đến mức ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ nổi hơn nữa kế hoạch này là do hắn đệ tử cha mà tự kinh hồng cũng đã bác bỏ tự kinh hồng đồng dạng khuôn mặt đỏ bừng Mắng to không thùy, trong lòng bi thống, nhưng cũng mơ hồ có cảm giác khoái cảm. Bà nội ngươi, đây là do ngươi bố trí, cha ngươi, kết quả này quá tốt đi. người của ta trôn bà, mà người của ngươi tổn thất nằm. So với huyết thải ta, còn hơn hai, nhưng tất cả đều là đỉnh phong cao thủ, cùng mẹ nó, nếu dưới đó không phải có người của ta, lão tứ hiện tại đã có thể ở một bên mười phần vui vẻ rồi. Đỗ tuyệt nhét miệng, cơ bạc co trúc, Trong mắt ánh lên vẻ vui sướng khi người gặp họa, miệng lại đồng tình nói thì cha nơi đây lại là một cạm bẫy. Thật không thể ngờ mà lần trước được, hai vị, hai nén bị thường, dù sao người chết cũng không thể sống lại, huyền huyền đại lục nhân tài đông đúc, tiếp tục thu tập mấy người cao thủ vẫn phải có mà. Đỗ tuyệt khen chê, chưa nổi đỉnh. Đem chân tự bi, cùng tử kinh họng đồng thời tức giận. Nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, tam Phật niết bàn. Đây mà còn gọi là tiếng người được sao? Chính là bị chôn sống, còn chưa có chết sao? Ngươi bây giờ là có thể Cần nén bi thường, thuận thay đổi Đây không phải là nguyên rúa sao? Người đâu, khẩn trương lấy tốc độ nhanh nhất Khai mở cái động này cho lão tử Mâu lên Chân từ bi, thần tình sát khí Hai tay chống nạnh, lớn tiếng chống to Bên kia, tử kinh hồng mâu chống, Hạ một đạo mệnh lệnh tương tự Dưới lòng đất, ở một nơi nào đó Quân mặt ta hai mắt khép hờ, Hai tay hợp lại đột nhiên sông thủ chấn động, từng làn sóng quang mang thủa hoàng sát nhỏ. đột nhiên gần sóng từ trên người hắn phát ra, nháy mắt tan vào trong những địa tận chung quanh. mắt thường khó thấy tiếp tục khếp tán ra xa, mà trên người quân mặt tà hào quang nhỏ bé không ngừng xuất hiện, cấp tóc xuất hiện, không ngừng không nghĩ xuất hiện. ta muốn làm cho nơi này thiền tháp địa hãm. cuối cùng quân mặt tà sắc mặt trắng nhợt, mạnh mẽ mở mắt, hai mắt huyết quang mạnh mẽ lé lên, hét lớn một tiếng vô hạng hoàng quan ầm ầm bao tán ra ngoài thân hình mệt mỏi vô lực từ từ ngã sắp xuống miệng cấp tóc nổi đi nhanh lên trời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt sở cấp hồn lao cha ôm lấy hắn giống như lợi kiếm cấp tóc theo con đường lát gạch tối thui lui lại mai tuyết yên theo sát sau nhí mắt liền tiêu thất trên mặt đất ngay lúc tam đại thánh điệp Dự định bắt đầu đào bởi đất cứu người một vị cao tủ mới vừa nhấc lên một khối bụng đất chợt đột nhiên mọi người đồng cảm Thấy dưới chân chấn động, mặt đất dưới chân chấn động giống như đang khoan khoái mà khiêu vũ. Lúc này đây, chấn động so với lúc nãy còn mạnh hơn rất nhiều, cả những tàn đá cũng bị bắn lên cao. Chúng nhân được cảm thấy ngay cả đứng, cũng có chút không vững. Đỗ tuyệt vừa ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biển. Chớp mắt đã trở nên trắng bệch quát to. Nơi này sắp lỡ núi. Nơi này sao có thể lỡ núi à? Mọi người chạy nhanh lên! Lướt thân đi, sư một tiếng như mũi tên nhọn trời cung Những cao thủ chí tôn kim thạnh hô to gọi nhỏ sôi nổi đuổi theo Không được đi, người còn chưa cứu lên Ai cũng không được phép Chân từ bi tức giận đến cơ hội học bấu Nhưng vừa đảo mắt nhịn ánh mắt cũng không khỏi thẳng nữa Nhất thời tâm mộm Tà cốc hai bên, hai ngọn núi Đồng thời lung lay giống như Định núi tuyết động vang lên ầm ầm Mang theo sư thế, vàng mã bôn đằng Đổ sạp xuống dưới Tuyết lở, nhưng còn chưa kết thúc Định núi vẫn tiếp tục lắc lư, đột nhiên giống như người xây rượu, đột ngột, cắm đầu xuống đất. Hai tòa núi bất ngờ sập đổ, một trái một phải, hướng về giữa mà, đổ ập xuống. Vô số cử thạch thiên cân, vạn cân từ đỉnh núi lăn xuống, thanh thế trùng trùng điệp điệp. Dù vào con dê cao vạn trượng, đột nhiên bị vỡ. Hơn nửa thoáng chốc từ trên cao trơi thẳng xuống dưới, trực tiếp, thể hiện đúng với bốn chữ thành ngữ. Thái sơn áp đỉnh trân tự bi khóe mắt muốn nước trà, hét lớn một tiếng, chạy mau đi. Thanh Nam biến đổi, làm cho hơn một trăm cao thủ nhất thời tan tác như ông vỡ tổ. Nhưng dù sao cũng có băng đổ tuyệt, nắm bắt tình hình sớm hơn một chút. Cuối cùng có không ít người lớn tiếng gào thét thê lương bị vùi lấp vào trong đó. Chỉ có thể tự thân dùng huyền công có bệnh ngành kháng, oanh oanh long long, sơn băng địa liệt, ước chừng liên tục một chung trà công phu. Bây giờ nhìn lại khe sau kia, hai bên ngọn núi đã là giống như thành một vụn đất bằng phẳng. Nguyên bản, giữa hai tòa sơn phong, có một đường khe núi mới gọi là hạp cốc, hiện tại là bị đảo ngược. Ba mặt đều cân bằng, thành bình nguyên. Biến cú chọc nhỉ mắt, thương hải tan điện. Chưa có việc gì, đến như thế. Một đám cao thủ tam đại thánh địa thở hỗn hển như vừa mới khai khẩn bình nguyên vậy. Ánh mắt nghiện chầm chậm về phía trước mà không thể tin nổi một bàn này. Chỉ cảm thấy trên ngực, từng đợt chết đạnh, mồ hôi lạnh chảy xót sót đầy mình. ca đám, mặt môi trắng bệt, mặt không còn chút máu, thiên địa thần uy bậc này, ai có thể kháng cự đây? Bên dưới, thỉnh thoảng vang lên tiếng trên trị, từng khối cử thạch, chậm chậm bị đẩy ra. Không thể không nói, những cao thủ chí tôn thừa cơ, xương cốt, đúng là cứng trắng. Núi lỡ quy mô lớn như thế, nhưng cũng đè không chết, bớt quá cả đám cũng đều bị thương đổ máu. Trên thân trên mặt từng khối từng khối tím bầm, quân áo te tua đậm máu, thành màu đỏ chót, cho dù đâu phải mặc độ tân hồn, nhất thời một phiến tĩnh lặng. Đột nhiên, cứu người a các người, cái lũ vượt bát đảng, đều lũ đầu gỗ, thần kinh tê liệt a Chân từ bi vỗ ngực tức giận, đứng lên trống to, lão tử không nói lời nào, chẳng lẽ các người cứ như vậy mà nhìn bọn hắn ở dưới đất vùng vẫy, dành sự sống thôi sao, một lũ hỗn tạp, con bà các người. Vừa mới mắng xong, đột nhiên, cấp nộ công tâm, phun trà một khẩu tiên quyết, song nhãn huyết hồng. Suốt bảy ngày sau đó, nơi này mới miễn cưỡng, xem như thu dọn xong, tam đại thánh địa, lần này tụ tập ở đây, tổng số 152 người, bị núi lỡ, đè bị thương 17 người, trong đó gãy chân hai tên, đứt tay ba tên, những tên khác, thân trên, đều có tổn thương, may mắn chưa tai nạn chết người. Toàn bộ đám lão cốt đầu, may mắn này, thực sự là đủ cứng trắng à. Huyện công tương đương trăm năm, thật không vô ích à. Cuối cùng là bắt đầu khai quật cái động kia, thoáng chốc tới trưa, đã đào xuống tới bốn mưa trường. Xem như cuối cùng đã có thể đem tám người kia lên trồi. Tám người này thật sự là đủ đường xui xẻo mà, đang nỗ lực hướng lên trên ra cửa động, đột nhiên lỡ núi, một khối lại một khối, giống như tự trùy hung hăng nện xuống, đem khắp nơi phiến thổ địa này. Nệm thẳng xuống, 8 người cơ hồ bị đè chết, sau đó lại cơ hội bị ngạt chết. Sau đó mấy người này lại lâm vào tình trạng ngay tại chỗ, phải uống nước bụng đặc để duy trì hô hấp. Trong nước, ít nhất còn có dưỡng khí, với tu vi huyện khí thuận tục, thì cũng có thể duy trì 7 ngày 7 đêm không thở. Khi được đào bới ra, thì trong 7 người mỗi người chỉ có một hơi thở mỏng mạnh lâm vào hôn mê sâu trên thân thể mỗi người, đều nhiều chỗ bị kỹ xương. Nhân bản ngay cả chớp mắt cũng không có sức. Người cuối cùng cũng đã chết đã lâu, trên người bị cắt từng khối từng khối tịch, huyết dục không tròn vẹn. Chúng nhân chứng kiến thảm trạng trước mắt đều lộ ra vẻ sầu thảm cuối đầu. Sự hiện nhiên, trong lòng đất không có đồ ăn, thế thì gia hỏa xui xẻo chết trước trở thành nguồn thức ăn. Vài ngày sau, mấy người này cuối cùng đã khôi phục một chút, sau khi thanh tỉnh tức là không ngừng nô mửa, hơn nữa từ nay về sau, phạm vào tâm bệnh. Từng miếng, từng miếng, ăn cốt nhục của huynh đệ mình. Đây là loại cảm giác gì? Loại cảm giác khủng bố này, đủ để cho mấy người bọn họ luôn luôn khắc sâu dài dòng dặc Mà quân mặt ta đã tiêu hao hết linh lực, dẫn phát núi lở. Sau khi đi ra, cơ hồ là một đường đều nằm trên lưng sở khắp hồn. Nhưng dù là như thế, sở đại chí tôn vẫn rất là vui vẻ. Khi hắn xem tới lúc đột nhiên núi đổ, thì thấy thoải mái như ngày trời nóng chảy từ trong sông băng. Khi hắn chứng kiến... Hai ngọn núi đồng thời sập đổ, sợ cấp hụm thậm chí quên cả kiếp sợ. Một khách này, hắn chỉ muốn cà hát, rất sảng khoái, vô cùng sảng khoái. Cho các người bầu chết đi, không phân biệt trắng đen mà đuổi giết lão tử, gặp báo ứng đó. Tốt quá chứ hả? Không chỉ là ở điểm này, đừng nói là cổng quân Mạc Tà một đoạn đường, cho dù cổng quân Mạc Tà trên lưng cả đời, hắn cũng nguyện ý. Liên tục hơn 10 ngày trôi qua, trên đường có thể nói là yên bình đến cực điểm. Phía trước kia đã mơ hộ có thể thấy được, tường thành thiên hương rồi. Quân mặt ta linh lực sớm đã khôi phục lại, nhưng hắn chơi sợ lá sợ cấp hồn, chết sống cũng không chịu sướng. Mẹ nó, ta mà xuống, gia họa này nháy mắt cái là biến mất tiêu liền. Ta biết đi đâu mà tìm hắn chứ, không lẽ bảo tìm trái lạc à? Nhưng, sợ cấp hồn Thủy chung vẫn là sợ cấp hồn, bao như quân mặt ta đã cấp cho hắn thành ý to lớn rồi. Nhưng hắn vẫn chỉ ở lại quân gia 2 ngày, sau đó liền đánh bại chuồng. Hắn như một con giả lang cô độc, vĩnh viễn không thể dừng chân ở một nơi quá lâu, có lẽ cái loại cuộc sống phiêu đảng này, cái loại kinh hiểm, trong giấy mắt này mới là điều mà sợ cấp hồn chân chính đeo đuổi. Bao vốn hoàn toàn ở cùng lục bình trôi giặc, thói quen đó đây là quy luật của cuộc sống. Đừng mong sẽ bén trễ ở lại nơi đầu. Chúng ta gặp lại nhau, là cực kỳ hữu duyên, nhưng chưa hẳn có ngày hội ngộ. Lúc sợ cấp hồn sắp chia tay đã nói thật lâu với quân mặt tà. Tất cả mọi người đều là sát thủ chân chính, quý tại tâm trì. Thân phận ta thủy chung vẫn là một sát thủ, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Ta thích cuộc sống này, cũng thích cảm giác tung hoành trong tứ hải, phiêu giặc đến tận chân trời. Ta không hợp với một chủ bất động, cho nên ta phải rời đi. Ta thật cao hứng, có thể hữu duyên gặp được người. Vì đế vương của sát thủ, đáng tiếc, thân phận của người đã được định rồi. Người không thể chân chính là một sát thủ, cho nên thực lực người tuy rằng, Có thể xưng là một trong vương giả, trong chúng ta, tuyệt không thể tranh nghị, cũng không có ai có tư cách gì nghị. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi không phải là một sát thủ, mà là ta, cho nên thật xin lỗi, ta phải trời đi. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta có một đồ đệ, ta sẽ ăn bại hắn đến tiệm ngươi sau, tin tưởng ngươi hẳn là có ấn tượng đối với hắn, bởi vì hắn từng ám sát ngươi, ta hy vọng ngươi có thể không nhớ hiểm khích trước kia, hào hảo đối đại với hắn tuy rằng ta chỉ là một sát thủ nhưng ta cũng là một người sư phụ đối với Tam Đại Thánh Địa đuổi giết ta cũng không có để ở trong lòng bởi vì ta mỗi ngày đều là bị truy sát cùng lắm thì lúc này chỉ là mức truy sát tương đối cao mà thôi có lẽ lúc này đây ta rất khó tránh được Tam Đại Thánh Địa truy sát nhưng ẩn nấp đánh nạn đây không phải là thói quen sự cấp hồn ta ta là vua sát thủ ngay cả cái chết cũng phải để cho người ta giết chết mà không phải ăn ăn ổn ổn bệnh ăn chết già ta thẳng rằng Huyết chiến, liên miên cũng không cam lòng, tham sống sợ chết. Niềm tự hào của ta tin tưởng là ngươi hiểu được, nếu là ta may mắn còn sống, mà cảm giác đã mệt mỏi, ta nghĩ ta sẽ dừng chân đầu đó, sẽ là bắt đầu cuộc phiêu bạc khác của ta. Đây là lời sở cấp hồn nổi, quân bạc ta phi thường trỏ trạng, cũng phi thường khâm phục, thậm chí còn có chút hâm mộ. Trường kiếm khắp chân trời, oán ân thực sản khoái, sụ áo kệ chuyện đời, một kiếm tung hoành mãi, đương thân ngàn vàng dặm Một kiếm chào gió mày khắp biển tiếng cười dài, bừng tỉnh thân đậm mẫu, ân cừu trúc kiếm báu, sinh tử để ý chi. Ân tình trải lối đi, lòng son trời xanh biết đường ta đầu tránh giết, trời đất cản nổi sao, dưới trăng lẽ bóng cao, gió lạnh phủ thân gậy. Đây vốn là mộng tưởng của một đời quân mạc tà, nhưng đời này thân phận có hẳn, chú định rồi giấc mộng này, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Hơn nữa, sở cấp hồn nói rất đúng, chính mình mặc dù là thực chân chính sát thủ vương giả, nhưng lại không thể dùng tư cách sát thủ để xuất hiện. Sát thủ, cái danh đã từ lâu không nghe gọi, chi thuộc về hắn kiếp trước mà thôi. Còn đời này, hắn là quân mạc tà. Cùng sở cấp hồn đánh một trận, danh được sát thủ vương giả quang vinh, đã chứng minh tà quân rồi. Dù cũng chỉ là một cái chứng minh, tuy nhiên cũng đã đủ rồi. Cho nên quân Mạc Tà không có lưu sở cấp hồn, hoặc giả theo phương diện kia mà nói, sở cấp hồn lưu lạc giang hồ, tự hồ cũng chính là tiếp diễn giấc mộng giang hồ sát thủ của tà quân. Có thể có một người cùng chung giấc mộng như mình, thì về khía cạnh nào đó cũng tính là tròn vẹn giấc mộng của bản thân rồi. Chỉ là trước khi sở cấp hồn đi, quân Mạc Tà đưa cho hắn ba khỏa đan dược, thông vô đàn, tụ nguyên đàn, thiên nguyên đàn. Sau đó, cho hắn hai bệnh đan dược. Chính mình tỉ mỉ luyện chế, một bình chữa trị nội thương, cho dù có nội thương nghiêm trọng đi chăng nữa, cũng có thể trong thời gian ngắn phục hồi. Mặc dù là tẩu hỏa nhập ma mực nạo, thuốc tan thông linh nghiệm, cũng có thể có công dụng thuyên giảm điều hòa. Một bình khác còn lại là đao sang dựng, cho ngoại thương rất có thường diệu, cho dù hữu nhục bạch cốt, cũng có khả năng khởi tử hồi sinh. Sau khi đã biết giá trị ba loại đăng dược cùng với hai bình nụi ngoại thương này, Sợ cấp hồn thật lâu không nổi, trên mặt của hắn thậm chí hoàn toàn không có cao hứng hay ý tứ hận hoạn, ngược lại tràn đầy vẻ mất mát, là một loại không còn sức mà đấu tranh. Sợ cấp hồn ta, bình sinh chưa bao giờ nợ người nhân tình, cho đến bây giờ, đó là điều khiến ta kiêu ngạo nhất, cũng là tính cách làm người, tối đại căn bản của ta. Nhưng người lúc này đây tặng cho ta, thật sự quá mức quan trọng, quá trọng lượng, làm cho ta khó có thể gánh vác, sợ lại tự biết khó có thể từ tuyệt mà cũng không muốn từ tuyệt sợ mổ thiếu người thật là rất nhiều phong tuyết tử quán, nợ ngươi một bạn ta gốc tiệt sát, thiếu người ân tình, thiên lý độn hành lại mất nợ người, hiện tại lại thiếu người nhiều đang dược như vậy ta thật sự rất khó chịu nếu có cơ hội, nhất định phải trả lại người nhân tình này duy nợ nhân tình khó trả nhất ta sợ ta đời này cũng không trả xong cho nên ta không muốn nợ sợ cấp hồn trai đi cực kỳ tiêu sái nhẹ nhàng, cất bước không hề vướng bận cất bước cực kỳ thoải mái Hắn cuối cùng là chỉ để lại một câu, nói xong những lời này, hắn liền quay đầu mà đi không quay đầu lại. Ngày quân gia vùng kiếm đến phòng tuyết, đó là lúc sở mổ, bạc kiếm tới ngân thành. Ba bệnh đang giật này, ta đấy đó làm thù lao, tuy chẳng không phải là người nghĩ như vậy, nhưng ta cũng không muốn thiếu người thiên hạ, lại càng không nguyện mắc nợ người. Quân mặt ta im lặng, sở cốc hồn vừa mới đi, thì Mai Tuyết Yên cũng hướng quân mặt ta đề xuất cáo từ, nàng muốn hợp lực với xà vương. Quay lại thiên phạt chuẩn bị đại chiến sắp đến. Cũng tương tự, thời gian Mai tuyết Yên gặp lại chính là lúc mọi người một lòng dẫn quân đến Ngân Thành. Cuộc chiến Ngân Thành, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng phía Tam Đại Thanh Địa cũng sẽ nhúng tay vào. Cho nên, Mai tuyết Yên lần này trở về, đó là cần tập hợp binh lực, nàng mang theo rất nhiều đăng dựt của quân mặt tà hỗ trợ mà đi, lúc quay lại đó chính là thiên phạt hoàn toàn mỹ Dĩ vãn huy hoàng của thiên vạc, ngày trở về, sắp đến rồi. Vô luận là ai muốn ngăn trở con đường ta báo thù, như vậy bất kể là ai cũng phải đập thắng vào mặt, tuyệt không lưu tình. Lấy thực lực tuyệt đối, chỉ một trận phá tàn, lúc này đây múa kiếm nhầm ngân thành, chính là vì phục cựu, cũng là vì để gây khiếp sợ. Bởi vì quân mặt ta không chỉ là muốn trảm sát người tiêu gia, còn muốn kiếm phong tuyết sơn sụp đổ. Phải tất yếu tạo thành chấn động trung trời, làm cho huyền huyền đại lục mất vía báo tụ vì quân gia, vì phụ thân báo tụ là báo tụ vì bổ thận là phục vụ cho túc túc là phục vụ cho ca ca, mượn cơ hội này giải thoát đông phương thế gia khỏi lợi thệ công diện trước kia, lấy ngân thành tiêu gia làm điểm đặt chân hướng đến thiên hạ tuyên cáo. quân gia ta vượt khởi, quân mặt ta ta vượt cởi, từ nay về sau không người nào có thể ngăn trở, tuyệt không người nào có khả năng cản trở ta, một khắc này liền chân chính bắt đầu lộ trình huy hoàng của gì thế tào quân tào. thời điểm bai tuyết yên rời đi, trong mắt lộ ra vẻ không muốn. sốc cuộc ở một lần nhẹ nhàng mà ôm chặt nhau thả hụn bay bổng. xà vương thiên tạm mắt gọng chớp đỏ, tự hù bộ dáng sắp khóc, nhưng thời điểm này nàng không có liếc mắt nhìn quân bạc tào một lần, cũng không biết là không dám nhịn, hay hoặc giả là cái khác. đông phương vấn tâm trở về, khiến cho quân gia càng thêm vui mừng lớn lao. nhìn thấy thần tình hố thẹn, tiểu thúc tử quân vô ý, đông phương vấn tâm nổi. Tam đệ, đệ không cần hổ thèn, cũng không cần tự trách quá nhiều. Cho nói chuyện này, đệ vốn không có gì sai lầm, coi như sai lầm ở đệ, thì như thế nào, huynh đệ đồng tâm, vốn là một khối, nếu là chuyện này phát sinh ở ta, cùng trên người vô hối, như vậy, ô tội bị tai ương, chỉ sợ là đệ, mà chúng ta, cùng độc dạng sẽ khó sống. Đệ chỉ cần lấy lập trường đại ca đệ để suy nghĩ cả sự kiện, là có thể hiểu được ý tứ của đại ca đệ. Đệ vĩnh viễn đều là tiểu quân đệ chúng ta sùng ái nhất. Nếu đệ thật sự cảm thấy thật có lỗi đại ca đệ, như vậy hãy đường đường chính chính mà sống, thay đại ca của đệ mà làm cha một phần phong thái cùng kêu ngạo. Quân vô ý cố nén không cho rơi lệ, đôi mắt hồng hồng, đi trở về. Quyền gạo cốt kiên cường, huyết y đại tướng. Vào lúc ban đêm, ở trước linh vị quân vô hủy cùng quân vô mộng quỵ một đêm. Xương đầy đầu, nhưng đến tận bây giờ, suốt cuộc khúc mắt mới đã thông suốt Đông Phương Vấn Tâm đối với Quảng Thanh Hằng cùng đọc cô tiểu nghệ hai người con dâu cũng là vừa lòng cực kỳ Quảng Thanh Hằng kiên cường cùng với Thanh Hoa khí chất tự như Hàng Mai Tuyết Đông Phương Vấn Tâm cực kỳ yêu thích hơn nữa tán tưởng Quảng Thanh Hằng cái loại cốt khí kiên cường của quật cường cô ngạo làm cho Đông Phương Vấn Tâm thực có một loại cảm giác thấy được cảm giác mình năm đó còn có Quảng Thanh Hằng âm luật siêu nhiên thi họa song tuyệt cùng với đông phương vấn tâm tiếng nói chung thật không ít cho nên hai người cùng một chỗ đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm bổ sung cho nhau. Còn tiểu nha đầu đọc cô tiểu nghệ xạo trá tay quái này đông phương vấn tâm lại có một loại cảm giác yêu thương, xuất phát từ trong lòng giống như thân sinh nữ nhi vậy. đọc cô tiểu nghệ khẽ cười vui mừng ngày thơ đáng yêu tinh linh lanh lợi thường xuyên pha trò làm cho đông phương vấn tâm cười vui vẻ. Hơn nữa, một nàng ngân thành tiểu công chúa hạng Yên Mộng cũng thường xuyên đến góp vui Tứ nữ cười cười nói nói, càng ngày càng thêm vẻ thân mật. Sau khi sở cấp hồn đi trời, quân mạc tàu một bực chờ đợi đệ tử sở cấp hồn, hắn chất chờ mong vì sau khi đi đến thế giới này thì chính mình dường như gặp không biết cơ manh lần áp sát, nhưng lần đó ở ngoài, hoàn thành thì mới phải né một kích nhanh như chớp giật Từ sau lần đó, thích khách kia... Liên biến mức tung tích, không còn bất kỳ tin tức, dấu hiệu nào cả. Phan phất dự trên đời đầy căng bản là không tồn tại kẻ đỏ. Vì thế quân Mạc Tà muốn điều tra cũng không sao tìm ra, nhưng trong lòng vẫn luôn có nghi ngờ. Hiện tại mới biết được, hắn lại là đệ tử của sở cấp hụn, lúc nãy thích cách dùng thân pháp cùng với kiếm pháp hầu như nhanh đến cực điểm, làm cho quân Mạc Tà có một loại dự cảm, kẻ này nếu được dạy dỗ tốt, thì tương lai sẽ có thành quả, tất nhiên còn cao hơn sở khắp hồn, cho nên quân mặt tạ thực sự rất chờ mong. Trong thời gian hiện tại cũng không có nhiều việc, mục tiêu trước mắt chủ yếu là huấn luyện quân của tàng thiên vệ hồn. Do quân mặt tạ không tiếc đăng dược cùng với linh dược để thúc giục mạnh liệt, dưới sự huấn luyện gần như ngược đãi, tài, ưng Bắc không và phong quyển vân làm cho lực lượng của đăng dược cùng với linh dược được thúc đẩy đến cực hạn. Thực lực tàn thiên phệ hỗn tăng nhanh, như có hỏa tiễn vậy. Ba năm người liên tục vượt qua hai giai vị, đã có không ít người để thăng đến đẳng cấp địa huyện đỉnh Phong. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể dùng ba loại đăng dự của quân mạc tà, để rồi lại có thể tấn cấp tăng vọt. Đến lúc đó thực lực của quân mạc tà chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Vạn sự đã chuẩn bị xong. Vốn, loại phương thức cực độ tàn ngược để thúc dục thực lực bản thân, thúc dục tiềm lực thân thể con người đến cực hạn, cũng không phải chính đạo. Thực chất bà nói, thậm chí căn bản là một loại hành vi uống trụ độc để giải khác. Thành viên, tàn thiên phệ hồn, có tăng thực lực cực nhanh trong thời gian ngắn hạn, nhưng có nguy cơ không tiếp tục tăng trưởng hơn nữa, thậm chí do nguyên nhân thúc đẩy cực hạn, dẫn đến tuổi thọ hao tổn chất lưỡng, tuy thời có thể phát sinh đột tử. Nhưng quân bạc tà trong tay đã có những phương thức vô cùng tận cùng, đủ các thứ trân quý trên trời dưới đức có thể để cho bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện như vậy. Với đầy đủ lượng linh dược cần thiết làm cơ sở, có gia tăng, mức huấn luyện, thì coi như chỗ bị tiêu hao thêm nhiều lắm, cũng chỉ trong vài ngày là những nguyên khí bị tổn thất có thể bổ sung, thậm chí còn có thể tăng trưởng không ít như vậy mọi thành viên trong cuộc dần dần đã quen loại chu kỳ huấn luyện cực độ tàn ngược này. Quân gia ngoài trừ đám thuộc hạ ở tan thiên về hồn phải huấn luyện khá là ngặt nghèo, thì những nơi khác lại tương đối bình thản, thậm chí còn như bất động. trong những ngày kế tiếp quân mạc tạ thả lỏng mình đến tối đa, thỏa thích hưởng thụ những ngày cuộc sống yên tĩnh, không muốn rời xa những ngày khó quên này. bởi vì một khi cuộc chiến lại tái phát. Thì e là sau đó, những ngày thanh thẳng như vậy, khó lòng mà có được nữa. Tất cả tin tình báo dựa vào tuyết chơi ùa về, cũng đều báo lại tin tức, không hề phát hiện ra, chỗ huyết kiếm đường ẩn nấu. Huyết kiếm đường, tổ chức sát thủ kinh khủng nhất trên huyên huyền đại lục, tự như trong một đêm đã biến mất khỏi thế giới này, nó hoàn toàn tan vào trong không khí, tuyệt đối không thấy. Tin tức từ khắp nơi đưa về cũng không tìm thấy chút phong phạm. Thậm chí ngay cả những vết tích ẩn nấu cũng khó tìm được. Đối với một tổ chức khủng bố thanh danh hiển hách như vậy mà nói, sự phát hiện này quả thực không hợp lý đến cực điểm. Nhưng mà quân mặt tà là không cho là có điều gì không hợp lý. Thế lực quân gia nổi lên như vậy, kẻ đối đầu cũng là người trích quyết đoán nên làm sao mà không lo thoát tiệm. Nếu mà vẫn có thể phát hiện ra tung tích của huyết kiếm đường thì mới đích thực là không hợp lý chứ sao. Những ngày này... Vào buổi tối, quân mặt Tà thường xuyên leo lên tháp cao hướng về hoàng cung mà nhìn thật lâu. Quân mặt Tà rất rõ ràng nam nhân trong hoàng cung kia khẳng định biết nơi đây đang phát sinh chuyện gì. Có nhiều lần quân mặt Tà hầu như là muốn xóc thẳng vào hoàng cung, bắt lấy nam nhân này, sau đó dùng câu hồn đại pháp khiến cho hắn nói trà trần tướng sự việc. Nhưng quân mặt Tà lại không muốn làm như vậy. Không phải là không thể, nhưng có điều... Nếu như làm như thế để đạt được chân tướng sự việc Thì lại là quá dễ chịu cho hắn Giả phải trả cho cựu hận của quân gia Mà chỉ là một cái mạng hẹn của hắn ư Làm sao có thể trả đủ được chứ Trên đời này có rất nhiều chuyện Mà so với chết còn khó chịu hơn Cứ để nhà ngươi dùng cái mạng tàn này Mà từ từ nhắm nháp đi Những ngày vô cùng bình đẳng Thường thường chính là thời điểm Trước khi xảy ra bạo tủ Ngày hôm đó Quân bạc ta khoác áo lông cựu nhẹ, bước trên tuyết trắng, đi đến tiểu viện, nơi quảng thanh hạng sống một mình. Tuyết trắng có một vết đen, đâu đâu cũng thuận một bầu trắng tinh khiết, mà quân bạc ta bột áo bào xanh nhạt, phủ lên. Bên ngoài áo lông trắng tinh, càng làm nổi bật khuôn mặt anh Tuấn qua hẳn. Môi hồng trăng trắng, mày kiếm mắt sáng, vóc người thon dài, anh Tuấn hơn người, đúng là tiêu chuẩn của thế gia công tử. Có một trang phong lưu thanh nhã. Đương nhiên nếu trên vần trắng không có một tà khí nhàn nhạc, nhạc Thì càng thêm hoàng mỹ Quân đại thiếu gia thông thả cất bước Nhẹ nhàng hà chân giống như là thượng gió cưỡi trăng Quả không chút phạm trần Đã thấy cả tứ nữ tập hợp Ngồi vây quanh với nhau trong nhà Dừng chân giữa vườn của tiểu viện Uống trà nói chuyện Mắt thấy hắn cứ như vậy mà đi vào Thì không khỏi đều ngây ngợi ra nhịn. Trong mắt đông phương vấn tâm lé lên vẽ kêu hạnh, đây chính là con trai của mình, dáng vẽ thật tuyệt vời. Độc cô tiểu nghệ thúc lên oa một tiếng cười duyên nãy mặt ta ca ca, quá là làm thích chói mắt. Hàng yên mộng quay đầu cũng thấy hai mắt tỏa sáng. Bèn làm ra vẽ bề trên nói, Tài tẩu, đứa con trai này của người lớn lên quá là không tệ. tỷ tỷ của hàng yên mộng cùng quân vô ý tình ý với nhau, nàng tự nhiên cũng dựa vào đó. Theo quân vô ý, gọi Đông Phương Vấn Tâm là Đại Tẩu, có điệu một cô nương 16 tuổi, 17 tuổi, dùng dòng điệu già lão, nói năng như vậy, lại thực là rất buồn cười. Chỉ có Quảng Thanh Hàng cuối đầu câu vậy dường như đang dốc sức suy tư về điều gì đó. Trong tay, cầm một cây bút đang không ngừng viết, tự hụ toàn bộ tinh thần đều dồn vào trang giấy trắng trên bàn trước mặt. Suốt cuộc, hoàn toàn không có chú ý là quân mặc Tà đến. Quân mặc Tà đi tới nhịn. Xem ra trên tờ giấy trắng, đầy những ký tự, thì ra quảng thanh hạng đúng là đang sáng tác. Đây là ca khúc gì vậy? Quân mặt ta hỏi, là thanh nhạn tỷ trong thời gian này, hay ở cùng với bá mẫu, tuyên xuyên được nghe nói về chuyện của bá phụ bá mẫu, đối với tình ý cực kỳ cảm động giữa hai người, nên nguyện soạn một cốt tưởng niệm tình nghĩa chân thành tha thiết, thề non hẹn biến như vậy. Đúng lúc mới hoàn thành, nên vừa rồi thử qua một lần nghe rất cảm động, Nhưng mà trước cuộc lại vẫn có cảm giác chưa ổn, nên muốn sửa lại cho đẹp hơn. Độc cô tiểu nghệ cười hắt hắt, tiểu nha đầu mặc váy gấp nếp màu vàng nhạt, áo bông mỏng. Một đôi giày nhỏ đế cao, lại có hai quả bông trắng bút tròn tròn bằng dung ở mũi giày. Thật nhìn tự như một con búp bê cực kỳ tinh xảo, rất là ưa nhìn. À, để ta xem qua một chút. Cuôn mặt ta đi sang, nheo mắt nhìn. Người cũng biết và âm luật à. Tứ nữ đồng thời kích nhạt nhìn hắn, đúng là ai đấy, đều có vẻ không ngờ. Cũng chỉ là hơi thông một vận mà thôi, khó lòng gọi là thanh nhã được. Quân bạc ta, vút mũi, nói khiêm tổn, nhìn thấy khúc phổ từ của quảng thanh hàng, thì thử ngâm nga rồi lắc đầu nổi. Không nên không nên, từ khúc đại của đàn thật sự quá bị tường, phụ thân bổ thân chính làm khí vách hào hiệp. Tình làm người phục, anh hùng giai nhân bổ sung cho nhau, tuy rằng bây giờ âm ti, và trần gian cách trở nhưng chân tình này vĩnh viễn còn với trời đất không vì bất luận cản trở nào mà có thể ngăn cản đó chính là giai thoại của bộ thế hệ không thể nào vì đơn thuận là tình si nam nữ như vậy khúc phổ này của nàng có thể làm người ta chơi lệ nhưng hoàn toàn không làm nổi bật điều tốt đẹp nhất khó có thể làm mọi người thừa nhận bước cao nhất đêm ấy có thể nói là chỗ chưa được lớn nhất Quảng Thanh Hàng kinh ngạc nổi đạo lý kia ta cũng nghĩ đến ta vừa rơi Cũng bởi vì phát giác ra vấn đề này, nên mới bắt tay vào sửa chữa. Nhưng sửa đi sửa lại, vẫn có cảm giác không nắm được thần thái, thậm chí còn có cảm giác càng sửa càng kém. Quân mặt tà ngửa mặt lên trời, nghĩ một lát trời nổi, để cho ta thử xem. Nói xong, đem cầm lấy tờ giấy trong tay quảng thanh hạng, mở ra xem một lần nữa, rồi tiếp nhận cây bút trong tay quảng thanh hạng. Hắn đứng ở trước bàn dương mắt, trầm tư, trốt cuộc như một bậc sư uyên bác cao thăm. Đang nhập tiền. Đông Phương vấn tâm không khỏi nở nụ cười, cho rằng con trai đang đùa giỡn, nên cực kỳ cảm thấy hứng thú nhìn quân mạc tà. Độc cô tiểu nghệ cùng với Hằng yên mộng cũng là dáng vẽ, tò mò, chờ khi quân mạc tà phạm lỗi thì sẽ trêu chọc làm xấu hổ hẳn. Nhưng chỉ có quản thanh Hạng biết quân mạc tà là hiểu được âm luật, hơn nữa tài nghệ cũng không thấp, chỉ nàng mới có vẻ mặt chăm chú, chờ mong. Một lát sau, cuốn mặt ta thở vị thật dài, sự đột nhiên múa ngoại bút như bay. Hàng loạt ký hiệu âm nhạc của thế giới này như nước lũ, lan tràn khắp mặt tờ giấy. Nó ghi lại những giai điệu âm nhạc của thế giới khác. Hắn viết không hề dừng bút, hành văn quả là lưu loát. Quảng Thanh Hằng tiếp nhận từ khúc đó, vừa mới thử ngâm nga vài cầu, thì đã thấy hai mắt tỏa sáng, nàng mở to đôi mắt đẹp đầy vẻ khó có thể tin nổi, rồi lại lần nữa tỉ mỉ suy tư cũng chỉ như chốc lát, mà lại cũng như hồi lâu sau, cuối cùng Quán Tinh Hằng chậm chậm lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc tiêu, nàng đưa gọc tiêu lên môi, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm vào khúc nhạc phổ của quân mạn tạ, môi ngọc khẽ hé, tiếng tiêu nức nở về dặt vang lên. Âm thanh của tiêu có vẻ chậm thấp khác thường, du dương nồng nàn, từ khúc này tràn đầy sự diễn tả, đối với sự yêu đương vô hạn, còn tất cả nỗi buồn cùng với tiếc nuối nồng nàn. Quả là thực sự Hướng đến tình cảm chân thành tha thiết vô bờ. Ca khúc đây giống như một giấc mơ. Trong lòng mỗi người ở đây đều như nghĩ về tình cảm như ẩn như hiện trong giấc mộng. Quân mặt tà nín thở chầm lặng nhắm mắt lại. Tay phải khẽ khẽ đánh theo nhịp của khúc nhạc. Quảng thanh hàng đang tấu. Từ hồ trong lúc nghe thì hắn đắm chìm vào một khúc nhạc vô cùng quen thuộc. Ba người đồng phương vấn tâm đột nhiên nghe thấy khúc nhạc. Thanh nhã như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì không tự chủ được mà chìm đắm vào. Cái điều du dương thấm thiết như vậy, ở thế giới này đúng là chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng rồi những ca khúc đẹp nhất cũng phải kết thúc, thì nốt nhạc cuối cùng vang lên, quản Tấn Hàn ngơ ngác cầm trong tay cây ngọc tiêu mà đứng, với vẻ không thể tin nổi mà nhìn sáng tác quân mặt tàn. Dù mình đã sớm biết hắn biết âm luật, nhưng cũng không thể tin lại càng không thể tin được âm luật như vậy của tự nhiên mà hắn chỉ tiện tay liền làm ra thật sự là êm tay đồng của tiểu nghệ mở mắt có chút lưu luyến thúc lên ta chưa từng nghe một ca khúc đạo tình tứ như vậy nếu là có thêm một lời bài hát nữa thì tất nhiên cũng sẽ rất êm tay quân mặt ta mỉm cười cầm bút lông viết tên đầu đề bên trên phía dưới các ca khúc phổ ghi liền mạch một ca từ còn miệng thì nói thủ khúc này có tên là vô hối vấn tâm khúc được không? trong lòng buồn vô cớ thở dài, trên đời này cuối cùng cũng không còn khúc mai hoa tam lộng. bốn người đồng thời song tới trong miệng khẽ chậm chảy niệm tụng. trần gian đâu thiếu kẻ yêu thầm, điên cuồng mê dại với tình thâm, trải qua bao lần trong giá chết mới được hương mai thấm vào tâm. thế gian tình đời ai hiểu thấu, sinh tử kiếp người nỗi thăng trầm. Nhân gian bao chuyện ai sánh được Đắm say như vô hối vấn tâm Hồng trần xây tình Đọc cô Tiểu Nghệ cầm khúc phổ Nhìn ca tự trội bắt đầu khe kẻ hát Bên cạnh quảng thanh hàng lần thứ hai Khoan thai thổi tiêu theo tiếng hát Của đọc cô Tiểu Nghệ Có tiếng tiêu bệ mài dịu dàng Hòa vào là càng tăng thêm sức cuốn hút Khi ca khúc kết thúc Mọi người cảm thấy dư âm Vẫn vấn vương Thỏa ước mong nguyện Nếu có nói, lúc này mà dư vị còn lượng lỡ ba ngày không dứt thì cũng không quá đắng. Hỏi thế giang tình là gì? Nói cho người biết sinh tử hôn nhân. Trong phương vấn tâm đột nhiên chứ lệ lạm bẩm. Tình là gì? Tình là gì? Lẽ nào? Tình chính là chuyện dăng vặt đời người sao? Quân mặt tà thở dài ngâm ngà. Hỏi thế giang tình là gì? Nói cho người đời mất được. Trời nam đất bắc đuôi chìm én Cánh già mỏi mấy phen trả trời. Vui gặp gỡ, khổ chia ly, Biến đổi trong tim tình si thiếu nữ. Quân hô đồng ý, Vang vàng dặm tận mây, Thiên sơn bộ tuyết, Lẽ bóng nhìn ai đây? Đông phương vấn tâm đột nhiên nghe thấy ca tự như vậy, Đúng là như mê mẫn, nghiêng ngẫm từng chữ từng chữ, Trở về chỗ cũ, Tư hỏi ý tứ trong đó, Nàng ngơ ngắt đứng, Đột nhiên trong mắt từ từ trào ra lưng trọng, chầm chậm rơi xuống đất. Nàng đột nhiên xoay người, Chạy trở về trong phòng, Chỉ nghe thấy một trận tiếng khóc bi thương truyền đến. Quân hô đồng ý, Vang vàng dặm tầng mây, Thiên sơn bộ tuyết, lẻ bóng nhìn ai đây? Vô hủi, vô hủy, Chàng để cho ta cô đơn một mình, Ta làm thế nào đối mặt với thế gian, Với mưa gió phong xương thiên hạng đây? Mạc ta, Chàng nói bá mẫu, Liệu có thể... Quảng thanh hạng lén đúc hỏi quân mạc tà. Trong giọng điệu tôi lộ ra vẻ lo lắng tràn trề. Lại còn bao hàm chút vị oán trách. Hiển nhiên là quái lạ việc quân mạc tà khơi gợi chuyện thương tâm của Đông Phương vấn tâm. Quân mạc tà thở dài. Mẫu thân trong thời gian vừa rồi, chủ yếu là gắn để nén đầu thường, Cố tình cười nổi, miễn cưỡng vui vẻ. Thật sự là rất mệt mỏi. Nếu mà cứ kịm nán như vậy quá lâu, thì mới chính thức xảy ra vấn đề. Phải biết rằng, tình như dòng nước siết. Chẳng không bằng khơi thông, đơn giản không bằng để cho người xúc động tâm tịnh, triệt để phát tiết ra ngoài. Chỉ cần có thể khóc được, thì sau này sẽ dễ dàng rất nhiều. Quảng thanh Hằng cùng với đạo cô tiểu nghệ, hàng yên mộng bừng tỉnh mà gật đầu, cảm giác điều đó có lý sâu sắc. Trong yên lặng hoàn toàn, một tiếng tiêu trong trẻo mềm mại đột nhiên nổi lên, khoan thai vang đi tứ phương liền miệng không dứt. Đó chính là khúc vô hối vấn tâm. Hỏi thế gian... Tình ấy nơi đâu? Cách tiểu viện một bức tường Một kẻ si tình khác là già cô hàng Hình dung tiểu tụy Gấp nhiều lần đang cây góc đứng dưới góc cây Cho dù những cánh hoa tuyết trắng ngận trung động Rơi xuống trên đầu Luôn vào cổ của hắn Thế nhưng hắn chẳng có cảm giác gì Hắn chỉ si mê Tự mình lắng nghe ca khúc này ống tay áo bên trái trống trọng Buồn bã phất vơ trong gió rét Nét mặt già cô hàng khắc khổ Ánh mắt thăm thúy bà chưa sót vẻ mặt hiêu quạnh để cô độc tự lầm bẩm Hỏi thế gian tình là gì? tu tú, tú năng ổn không? Lúc quân mặt tà trời đi Thì quảng thanh hàng cùng với đầu cô tiểu nghệ Đang nghiên cứu ca khúc này Nhưng hàng yên mộng lại cùng đường đi theo Quân mặt tà, mặt tà chắc gì? Ngươi dự định khi nào mới đến Ngân Thành vậy? Hàng yên mộng chú cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn Đi Ngân Thành, đến đó làm gì? Quân mặt ta ngạc nhiên, tới đó đường xá xa, xa xôi, lạnh lạnh như vậy, ta không có hứng thú đi. Nghe thấy câu gọi, mặt ta chắc nhi, thì quân mặt ta cũng có chút cảm giác chướng tài, thế nhân vai vế đậy đã có mẫu thần, tam túc tự giữ lời, chính mình trước cuộc đích thực, hoàn toàn không có cải cọ máy, lẽ nào để bắt cho tiểu nha đầu này khi dễ mãi được. Ngươi... Hàng yên mộng, hơi bực bội, còn tiêu gia thì thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn đi báo thù sao? Ta làm sao là không muốn. Nhưng hiện nay tiêu gia cũng là kẻ thù của hàng gia các người. Hơn nữa cũng trơ vào trong dạng oán thù kẻ sống người chết. Nói về tính bất thiết. Thì ta khẳng định không đứng mũi chịu xạo. Quân mặt ta phải tay nói tiếng. Cô cũng không cần biết tiêu gia mạnh mẽ như vậy. Thế lực càng khổng lồ. Đương nhiên ta muốn để cho các người cũng có thực lực lớn lao, Tương tự đi đối phó. chờ đến khi các người đại chiến với nhau thì chúng ta len lén đến đem tỷ tỷ của cô. Về đoàn tụ với tạm thuốc của ta lại đưa trội, về phần chuyện khác, thật sự là bất lực. Nhưng, nếu như vậy thì ngân thành chúng ta, ngân thành chúng ta, e là sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Tiểu cô nương nhanh chóng suýt phát khóc, cắn môi nhìn quân mặt ta mà dặm chân nói, Ngươi, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Ta nhẫn tâm à? Những lời phán đoán như vậy là dơ vào đâu? Quốc mặt ta kêu lên thật là oan uổng. Cái gọi là nhẫn tâm bao giờ cũng xuất phát từ việc hai bên đã có quan hệ thân mật chứ? Ta cùng với Ngân Thành hàng gia các người liệu có được bao nhiêu điểm chung đây? Coi như là tam túc của ta mà nói thì xác thực hẳn là có. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì ta thật sự không cam lòng, ngày đó không tự bà biệt. cho dù lúc đầu phụ thân ta nhị túc, hai vị quân cả, cái chết của bọn họ với hàng gia Ngân Thành các người không quan hệ, coi như là tiêu gia hạ thủ, nhưng trước cuộc hàng gia các người không phải không biết chuyện tình rồi xấu. Ít nhất cũng có dung tốn xao hiện tại định lấy lập trường gì mà nói ta nhẫn tâm? Nói chúng ta trước đây dùng tốn tiêu giả xác thực là không đúng. Có điều lúc này mọi người không phải là cùng chung kẻ địch sao? Người nói người không cam lòng mà. Hạng yên mỏng mắt sáng lên.